Đường Toàn hỏi Quan Tam Thắng. Quan huynh có biết những điều mắt thấy tai nghe được hay chẳng? Quan Tam Thắng ra vẻ trầm tư, lựa lời, rồi thuật lại hết mọi sự việc xảy ra ở Mẫn Trạch. Quân sư Đường Toàn chưa rõ quyết định, sau khi nghe Quan Tam Thắng thuật lại, y chỉ quan mạnh phanh phạch, đó là cái cử động mỗi khi phải đứng đầu với một vấn đề trong đại khó giải quyết. Trong tòa nhà tranh đột nhiên im phăng phắc, tựa hồ như ai cũng giữ ý không làm nhộn luồng tư tưởng của đường toàn bớt thình lình có tiếng bước chân đưa lại giây lát trước cửa nhà tranh ba người mặc quần áo chẽn sắc cho đồng thời xuất hiện khoanh tay thi lễ cung kính đứng chờ đại hán áo vàng đưa mắt nhìn ba người khẽ hỏi các người điều tra được đến đâu rồi gã bên trái đáp ngay đệ tử tuần tiễu bờ sông gặp một lũ người khả nghi. đại hán áo vàng lại hỏi Thế những nhân vật đó là ai? Gã kia đăm ngày Bọn này cả đàn ông, đàn bà Đến bảy tám người Đệ tử e họ sinh nghi chưa dám đến gần Đường toàn đột nhiên hỏi sen vào Rồi bọn họ đã đi đậu Gã đăm ngày Họ lên chiếc thuyền lớn Đậu ở bờ sông Đường toàn trầm ngâm không nói gì Gã đại hán đứng giữa nói tiếp Bẩm bang chỗ Đệ tử may mà không đến nỗi làm nhục mạng chúa Đã tìm ra được bọn thiết mộc đại sự Đại hán áo vàng hỏi ngay Thế hiện giờ họ ở đâu? Đại hán đứng giữa liền đáp Hiện ở trong một ngôi tử đường cách đây mười mấy dặm Đại hán mê hữu bẩm tiếp Thuyền bè, xe ngựa chuẩn bị sẵn cả rồi Chỉ còn chờ lệnh bang chủ là lập tức khởi trình Đại hán áo vàng quay lại khẽ hỏi Đường Toàn. Chúng ta có đi hay không? Đường Toàn trầm ngâm một lát rồi nói. Trong các phái võ lâm hiện nay, chưa thấy ai nói đến người bí mật áo xanh có tài xuất quỷ nhập thần đến thế. Không rõ y có phải là cổn Long Vương mà người ta thường đồn đại hay không? Quan Tam Thắng giơ ngón tay trái lên và nói. Có lẽ đúng đó. Lời quân sư nêu ra khiến cho ta nhớ lại người bí mật đã tự xưng là Vương gia Chắc là Cổn Long Vượng Đường Toàn nói ngay Cổn Long Vương chỉ là tên giả mà thôi Chúng ta cần phải điều tra tên họ thật và sao huyệt của y Từ nãy tới giờ dạ ưng tử Vương Càn vẫn im lặng Đột nhiên nói xen vào Theo thiền kiến của ngu đệ Thì chỉ bằng chúng ta hội họp với bọn thiên mộc đại sư Kiếm ngay mẫn cô nương giả Và tự xưng là quận chúa Chi Chi đó đi Thị này tuy nhỏ tuổi Nhưng là một nhân vật rất là trọng yếu Hễ bắt được thị là cho hỏi được Ở miệng thị ra hết mọi việc ngay thôi Đường Toàn cười và nói ha, ha, ha, ha. Hồi cái tên cổn Long Vương mới xuất hiện Tiểu đệ đã biết ngay là con người thần bí Liền phái ngay bốn tay cao thủ trong bang Đi dọ thám gần một tháng trời Bắt được hai tên thủ hạ của y Nhưng chỉ trong vòng một giờ ai gã chết ngay chưa hỏi ra được câu nào. Ngừng một lát, Đường Toàn lại nói tiếp. Bọn y không chịu đem thực lực ra đối phó với hai phái lớn mà lại nhằm đối đầu với cái bang chúng ta, có lẽ vì bắt người của y nên y đem lòng thù oán cũng đẹp. Đại Hán Áo Vàng tồm tìm cười nói. He <cười> he, đối phương ở trong bóng tối mà mình suốt đầu lộ diện, đó là một điểm lợi cho họ. Bây giờ điều cần nhất là phải tìm cách biết rõ tình hình của đối phương. Có biết người biết mình thì mới có hy vọng thắng cho được. Cổn Long Vương chỉ là cái tên giả để che mắt mọi người. Cái tên đó có khi chỉ là một người, có thể là mấy chục người cũng nền. Họ làm cho mình hoa mắt đi, khó lòng phân biệt chân giả Đường Toàn nói ngay. Bàng Chúa thật là cao kiến. Tôi đã điều động hai tay thuộc hạ rất là tinh tế trong bàng, trà trộn vào làm thủ hạ Cổn Long Vương. Mà lạ thay hai người đã đi ba năm nay tuyệt vô tin tức Tôi tưởng đến những việc bất thường xảy ra cho hai người Nếu họ không bị bài lộ hành tung thì tất bị hại Hoặc họ đã bị biến tính hàng giặc dứt lời đường toàn từ từ đảo mắt nhìn quan tam thắng cùng vương càn Rồi tùng tìm cười nói Nhưng bây giờ ngoài hai nguyên nhân vừa nêu ra Có thể còn nguyên nhân thứ ba nữa Đại hán áo vàng nhìn ba gã quần áo chẽn đang đứng ngoài cửa bảo ngay Các người hãy lui ra đi Đại hán áo vàng chờ cho hai gã đi xa mới quay lại hỏi đường toàn Quân sư nói nguyên nhân thứ ba đó là nguyên nhân nào đây Đường toàn đáp ngay Có thể bị họ bắt ép phải uống thuốc độc Để nỗi thần chí mê man quên cả thân thế gốc gác của mình Đại hán áo vàng trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay thế bây giờ chúng ta hội họp cùng bọn thiết mộc đại sư bàn kế dụ địch hay là theo sách sấm nổ không kịp bưng tay áp đảo bờ sông bắt lấy mẫn cô nương đó rồi hãy bàn đường toàn liền đáp cứ như lời quan huynh vừa nói đây thì mẫn cô nương đó chưa rõ chân giả mà lại giữ một địa vị khá quan trọng giả tỷ bắt được cô ta thì đó là thượng sách thôi nhưng lỡ ra không thành thì chẳng những bước dây động rừng mà hành tung bang chúa cũng bị tiết lộ Đại hán áo vàng cười và nói Bạn ta mười mấy tay cao thủ có mặt ở đây Đem toàn lực ra mà đánh Dù không bắt được mẫn cô nương Nhưng quyết không đến nỗi thảm bại cho động Vương Càn mấp mấy môi Nhưng không nói gì Đường toàn nói tiếp Thiết Mộc Phạm Mộc Cùng Huỳnh Sơn Phí Công Lượng Tuy là những vị đại hiệp danh vang thiên hạ Nhưng dù sao cũng không ở địa vị trưởng môn Nếu băng chúa thân hành tìm đến họ Thì mất vẻ tôn nghiệm Chỉ bằng để Tài Hạ cùng quan huynh Đại diện bang chúa đến tương kiến với họ trước đi Ngừng một lát Đường Toàn lại nói tiếp Tài Hạ sẽ khuyên bọn họ tới đây Bái kiến bang chúa cùng bàn mưu kế Bang chúa phái bọn tùy tùng ngăn trở Cuộc hành trình của mẫn cô nương Lôi lại một lúc Tài Hạ tính rằng Việc này chỉ bàn định một lúc là xong Đại Hán áo vàng cười và nói Quân sư cùng võ tướng đều đi cả Chẳng lẽ Bồn bang chúa lại ngồi yên hay sao? Phải phân công ra mà hành động chứ? Các người đi hội kiến thiết mộc đại sư, còn ta xuất lĩnh 12 tay cao thủ ra bờ sông để ngăn chờ cuộc khởi trình của mẫn cô nượng. Chúng ta sẽ tề tiệu ở bờ sông. Đường toàn dặn ngay. Xin bang chúa đừng vội ra mặt, xung đột với cường địch. Chờ thuộc hạ trở lại, rồi sau sẽ liệu ngay. Đại hán áo vàng vẫn tươi cười và nói. He, he, he. bất luận các ngươi có tìm thấy thiết mộc đại sư hay không ta rất mong các ngươi mau trở lại bờ sông đường toàn vâng mệnh khoanh tay cáo tử thong thả bước ra khỏi nhà tranh xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa quan tam thắng tung mình lên ngựa đường toàn đùng đỉnh bước lên xe cỗ xe lửa này đường toàn tương nghĩ cách chế ra xe nhỏ mà bánh to khác với xe thường trong xe chỉ ngồi được có hai người phía trước có nắp đậy Trông xa tự hồ như một chiếc thuyền thoi nhỏ Cái cấu tạo xe này rất khéo Truyền động rất mau chóng Chiếc xe đóng hai con lừa cao lớn dị thường Một gã đại hán đôi lông mày vảnh lên Mặc quần áo ngắn sắc đen Chờ cho đường toàn lên xe Rồi mới nhảy lên lưng lửa Một trong ba gã đại hán áo đen đứng cửa lúc nãy Chạy ra khom lưng mà hỏi Đường toàn gật đầu và đáp, Phải rồi Người dẫn đường cho tạ Gã vâng lời chạy đi trước Đường Toàn nhìn ra ưng tử Vương Càn hỏi ngay Vương Huynh cưới ngựa hay ngồi xe với tạ? Vương Càn cười và nói He he, tiểu đệ muốn được thử ngồi xe với đường Huynh xem sao? Nói rồi, nhảy lên ngồi phía sau đường Toàn Vương Càn lên xe thấy trên chỗ ngồi đường Toàn có vô số vòng đồng, nứt sắt lấy làm lạ hỏi ngay Những vòng đồng, nứt sắt đó dùng để làm cái gì? Đang hỏi thì xe đã bắt đầu chạy Con lừa kéo xe này rất quý giá, chạy cực lệ, chẳng kém gì tuấn mã. Người dong xe điều khiển rất thạo, nên xe lừa theo kịp sát ngựa quan Tam Thắng. Vương Càn khen thầm. có xe này hay thật đó. Gã đại hán áo đen dẫn đường chạy rất nhanh, đi trước ngựa quan Tam Thắng. Đường Toàn thốt nhiên quay lại khẽ hỏi Vương Càn. Tiểu đệ không tập võ nghệ, vương huynh biết rồi chớ dậy. Vương Càn cười đáp ngay, Tinh thần và sức lực của con người có hẳn. Đường Huynh nếu còn để tâm đến võ nghệ thì bụng nào mà chứa được bấy nhiêu sách cho đây. Đường Toàn cũng cười hỏi lại. Ha ha, vạn nhất có người tập kích xe lừa thì làm thế nào đây? Bấy giờ Vương Càn mới tỉnh ngộ và đáp. Phải rồi, những vòng đồng, nứt sắt trong xe này đều là nút cơ quan để chống địch phải không? Đường Toàn nói ngay. Vương Huynh quả là bậc kiến thức hơn người đó. Vương Càn tôm tìm cười nói Tiểu đệ mong có cơ duyên được xem đường Huynh Dịu dụng những cơ quan chống địch này Đường Toàn phe phẩy quạt lông và nói Chẳng giấu gì Vương Huynh Những cơ quan bố trí trong xe lừa Không phải một hai ngày mà xong Nhưng khi đã phát động Chỉ dùng được có một giờ ba khắc là hết thôi Vương Càn không nói gì nữa Ngồi ngoảnh đầu nhìn ra Thấy cây hai bên đường tơ hồ như chạy lùi lại phía sau Tốc độ xe này cực kỳ mau lẹ Có thể mau hơn cả tuấn mã của quan tam thắng Vương Càn lầm bập Quái lạ Xe chạy lại thế này Mà sao mình không thấy lắc lỡ Vương Càn đưa mắt ngó đường toàn Thấy y cầm quạt trong tay Không phe phẩy gì cả Dường như đang tự lự để giải quyết một vấn đề trọng đại Vương Càn muốn nói chuyện Nhưng ngậm miệng lại Sợ kinh động luồng tư tưởng của đường toàn Bỗng thấy đại hán áo đen dẫn đường vỗ tay một cái Rồi dừng chân lại và nói Thưa đường ra quan ra Nhà từ đường đó ở trong thôn này Quan tam thắng dừng ngựa lại và nói Thiết mộc, phà mộc, phí công lượng Đều là những bậc khả kính trong võ lâm Chúng ta không nên thất lễ đậu Đường toàn xuống xe dặn đại hán dẫn đường Cùng người dòng xe đứng ngồi đợi Đại hán áo đen vừa quét mồ hôi chán vừa nói đệ tử xin dẫn đường cho đường ra và quan ra nói xong giả bước đi trước ngay thôn trang này có chừng ba bốn trăm nóc nhà gã đại hán dẫn đường đã quen lối đưa hai người vào đến cổng nhà từ đường dừng lại và hỏi có cần đệ tử vào thông báo trước hay không đường toàn lắc đầu dặn gã đứng chờ ngồi tay phải, phải quạt lông đủng đỉnh đi vào quan tam thắng bước tới đi song song với đường toàn để tiện hộ vệ cho y Đường toàn quay lại mỉm cười khẽ bảo quan tam thắng Bọn thiết mộc đại sư Cùng phí công lượng trong việc phòng gian Không biết có hỏi cha gì bọn mình hay không Hai người vào đến nơi Thì thấy cửa đóng Trong nhà im lặng như tờ Quan tam thắng nhíu cặp lông mày khẽ nói Để ta vào trước xem sao Quân sư hãy lưu lại một chút đi Chưa dứt lời Cánh cửa đột nhiên mở ra Huỳnh sơn phí công lượng từ từ bước ra Đưa mắt nhìn đường toàn Quan tâm thắng rồi hỏi ngay Quan huynh đã đến đấy sao Còn vị này chắc là quân sư bên quý bạn Đường toàn tùng tìm cười đắp Phải chăng đại gia là huynh sơn phí công lượng ha, ha. Hai người chưa quen biết nhau Mới gặp lần đầu mà đã gọi ra đích danh đối phương Thế mới biết cả hai đều là người rất tinh tế Những điều nghe được về nhân vật nào Đã thuộc kỹ trong lòng Phí công lượng liền nói Mời đồng huynh, quan huynh vào đi Đường toàn tuy không nói ra miệng Nhưng trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi Bọn này ẩn trong chính sảnh nhà tư đường rồi đóng cửa chặt là có ý gì vậy?" Y vừa nghĩ vừa từ từ bước vào ngẩng đầu lên nhìn thấy mười mấy gã đại hán y phục khác nhau Tay cầm binh khí Gã nào cũng nhắm mắt mà ngồi Chính giữa là hai vị hòa thượng mặc áo nhà sư sắc cho Ngồi kề vai nhau Quan Tam Thắng khẽ nói: Đường Tú Tài, hai vị ngồi giữa là Thiết Mộc, Phạm Mộc Đại sư đó sao? Đường Toàn nhìn Thiết Mộc, Phạm Mộc, rồi đưa mắt nhìn quần hào khắp một lượt, tựa hồ như lưu tâm rất kỹ đến từng người một. Phế Công lượng thấy Đường Toàn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn từng người, thì không nhịn được cười, cất tiếng hỏi ngay: Ha ha ha, Đường huynh, Đường huynh có nhận ra các vị này hay chẳng? Đường toàn lắc đầu và đắp Tiểu đệ ít bôn tàu giang hồ Chẳng biết được mấy người Sở dĩ tiểu đệ chú ý nhìn Là vì tìm xem có ai là gian tế trà trộn vào đám này hay không Phí công lượng dùng mình Tự nghĩ Thằng cha quân sư quạt mò này Hay nói nhăng Phải làm cho y bẽ mặt mới được Nghĩ như vậy liền giả vờ kinh ngạc nói khích thêm việc này hai vị đại sư cùng tiểu đệ đã phí rất nhiều tâm lực mà thủy trung vẫn chưa tra dạ đường huynh liệu có truy được ai là gian tế hay không đường toàn tùm tìm cười lùi lại hai bước khẽ nói với quan tam thắng cùng vương càn mấy câu rồi trở lại đứng ngang vai bên phía công lượng quan tam thắng ngầm vận công lực thong thả bước về phía thiên mộc phàm mộc đại sư dạ ưng từ vương càn theo sau quan tam thắng nhưng cách nhau chừng ba bước Bọn người này tuy bề ngồi đều đã làm bộ nhắm mắt điều hòa hơi thở Nhưng kỳ thực có đến quá nửa giả bộ thế thôi Vừa nghe tiếng bước chân quan tam thắng Đã hé mắt tí hí để quan sát cử động của quan tam thắng Quan tam thắng đi tới phía sau thiết mộc phà mộc khoanh tay và nói Tại hạ không ngờ hai vị Đột nhiên vung tay nhanh như chớp Chụp xuống một đại hán mặc võ trang màu lam thẫm Đại hán này chân tay cũng mau lẹ dị thường Tuy quan Tam Thắng hạ thủ một cách bớt thình lình, mà gã né tránh kịp, phóng chân đá vào huyệt đan Điền ở bụng dưới của đối phương. Hai người vừa động thủ, Vương Càn cũng bước tới nơi, đưa tay ra chụp vào một đại hán áo lam. Quần Hào dương mắt nhìn ra, dường như không nhận ra đại hán áo lam, chỉ thấy gã hạ thấp tay xuống, tránh khỏi năm ngón tay của Vương Càn, rồi trở tay đánh một chưởng vào trước mặt đối phương. Vương Càn lùi lại hai bước tránh khỏi. Quan Tam Thắng tàng hắng một tiếng vung tay phải đánh ra một trưởng, còn tay trái theo thế cầm nã thủ pháp chụp xuống cổ tay đại hán làm rất nhanh. nhưng ga áo lam bản lĩnh cũng không vừa, khẽ chuyển mình đi đã tránh được cả đòn trưởng lẫn đòn cầm nã của quan tam thắng. quan tam thắng dùng mình va nói, cái thằng nhóc này võ công cũng khá đấy. lại vung trưởng ra đánh. quan tam thắng giữ địa vị võ tướng cái bang lại nổi tiếng trong trốn giang hồ, mà ở trước mặt đông người đánh mấy chiêu liền chưa hạ nổi một tên vô danh thì trong lòng tức giận vô cùng. trưởng này quan tam thắng dùng tận lực thế mạnh tuyệt luân đại hán áo lam vung trưởng ra đón bị trường lực đối phương hất lùi lại ba bước quan tam thắng vừa chiếm được thượng phong lập tức sấn lại vung tay phải đánh luôn ba quyển ba chiều này nhanh như chớp khiến cho đại hán chân tay luống cuống bên tai gã vang lên tiếng cười của quan tam thắng đồng thời tay trái quan tam thắng phóng luôn ra hai trưởng tay phải ra đòn kinh hồng ly vi nhằm đánh vào trước ngực đại hán đại hán áo lam bị dồn vào thế bí vô cùng nguy ngập không đường né tránh chỉ còn cách giơ tay lên đỡ trường lực mãnh liệt của đối phương dài đâu quan tam thắng đột nhiên biến đổi thế đánh ra thế cầm nã trộm năm ngón tay lại chụp xuống huyệt mạch môn bên phải của đối phương đại hán áo lam đột nhiên giơ tay trái lên một mũi ngân châm từ trong tay rớt xuống Ánh mặt trời do chỗ cửa mở nhà đại sảnh chiếu vào, ngân châm lóe lên một tia sáng xanh lẻ, rõ ràng mũi châm chỉ nhỏ bằng lông châu mà toàn thân nó được luyện bằng chất kịch độc. Quan Tam Thắng tự nhủ, May mà mình chụp trúng được huyệt mạch môn gã, đúng lúc khiến gã không kịp phóng được ngân châm ra, không thể tất mình, khó tránh được kiếp vận này. Quan Tam Thắng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe đường toàn lên tiếng dục ngay. Điểm vào vựng huyệt gã cho mạo. Quan Tam Thắng quay lại và nói Gã không còn sức phản kháng Chỉ cần Chưa dứt lời Đại Hán áo lam Sắc mặt đồn nhiên biến cải Mồ hôi tuôn ra đầy trán Như những hạt trâu nhỏ xuống Đường toàn khẽ thở dài và nói Thế là uổng hết tâm cơ rồi Giả tỷ Quan Tam Thắng biết trước Mà điểm lẹ vào huyệt đạo Đại Hán Thì không đến nỗi Nhưng tiếc rằng chậm mất rồi Chất độc đã lên cơn Lúc quan tam thắng chạm vào huyệt đạo gã thì sắc mặt gã đã biến đổi tắt thở chết rồi. Quan tam thắng ngần người ra và nói Thuốc độc gì mà gây gớm như thế? Lên cơn mau lẹ không ai có thể tưởng tượng cho được. Quan tam thắng vừa buông năm ngón tay ra. Tử thi đại hán áo xanh lăn xuống đất ngay. Phí công lượng thong thả bước tới. Chú ý nhìn thi thể đại hán khẽ thở dài và nói Hay, gã này chưa có cơ hội uống thuốc độc vào bụng. Không biết làm sao mà chết được đây. Đường toàn lại gần và nói. Thuốc độc đã giấu sẵn trong miệng. Lúc cần chỉ cần cắn vỡ cái vỏ ngoài là nuốt vào bụng. Chất độc lập tức lên cơn ngạnh. Phí công lượng tùm tìm cười nói. Ha, ha, trên trốn giang hồ thường đồn đại về tài năng của quân sự. Bữa nay tôi mới biết quả nhiên đáng không phục vô cùng. Đường toàn lại nói. Một gã hủ nho có tài đức gì Mà phí đại hiệp quá khen?" Phí công lượng nói Có điều tiểu đệ chưa hiểu là tại sao Đường huynh biết người đó của đối phương Cho trà trộn vào làm gian tế Đường toàn đáp ngay Điều đó dễ lắm Bất luận là ai Chỉ cần lưu tâm một chút là nhận ra ngay. thoa tiên phải biết Quan hình sát sắc Tiểu đệ vừa vào nhà đại sảnh này Đã nhận ra ngay Ai nấy nét mặt đều hiện vẻ lo âu Mà riêng người này mặt đầy sát khí Ngừng một lát Đường Toàn lại nói tiếp Lúc đó tiểu đệ vẫn còn lo nghi oan cho người này Thì nhờ được quan huynh ra tay Giả tỷ gã không phải là gian tế Quyết không ngầm vận nội công đề phòng Quan huynh ra tay mau lẹ là thế Nếu gã không phòng bị từ trước Tất không tránh kịp cho đậu Thốt nhiên Thiên mộc đại sư khẽ tuyên Phật hiệu và nói A-di-đà Phật Bọn Lao Tăng chính đang lo về việc này Nếu không được đường thí chủ có diệu kế khám phá ra mau Thì e rằng khó lòng trong phút chốc mà khám phá ra cho được Đường toàn khoanh tay thi lễ cười và nói Ha ha tiểu đệ vâng mệnh bang chúa đến đây thăm các vị Thiên mộc đại sư cười nói âu dương bang chúa cũng ra lầm đấy sao Nếu vậy hay lắm hiện giờ người đang ở đâu Đường toàn nghĩ thầm Nơi đây có nhiều người phức tạp Không nên thuật lại những điều quan tâm thắng và vương càn Đã mắt thấy tai nghe Nghĩ vậy liền đáp ngay Tệ bang chủ muốn thân hành đến đây thăm quý vị Nhưng vừa được tin mẫn cô nương Lại vừa thấy xuất hiện ở bờ sông Và đã xuống thuyền để sắp khởi trình Nguyên bang chủ tệ bang Cùng mẫn lão gia là chỗ thâm dạo, huống chi gần đây lại có tin đồn Mẫn cô nương là tránh phạm giết cha Tệ bang chủ sợ thị đau tẩu Sau này khó mà tìm được Nên vội vã đi ngay để ngăn trở những hành động của thị Chờ khi tra xét minh bạch Rồi mới để cho thị đi Phí công lượng lại hỏi Còn tiện tỷ đó đã rời khỏi mẫn trạch rồi sao Đường toàn đáp ngay Lời của tiểu đệ nói đây Là do tin của đệ tử tệ bang đưa đến Chắc không sai được đâu Phí công lượng đột nhiên quay lại Lớn tiếng nói với thiết mộc đại sư Và phà mộc đại sư hai vị lão hòa thượng, việc đã đến thế này, còn nói đến chuyện từ bi sao được đây? đã đánh các vị không muốn nói đến chuyện sát hại sinh linh, nhưng không thế thì sao ngăn trở được họ? Theo ý phi mẫu thì mẫn cô nương đó đã bị bắt sống từ lâu rồi, bây giờ còn đâu để lên thuyền mà định đi nơi khác nữa đây? Thiên Mộc Đại sư từ từ đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng và nói: có một điều lão tăng cần nói để các vị biết. Là vừa rồi lúc Lão Tăng vận khí điều hòa hơi thở Đã phát giác ra mình bị chống độc Vừa dứt lời Mọi người đều biến sắc mặt Chú ý nhìn đại sư Thiên mộc đại sư thở dài nói tiếp Lão Tăng ngồi tính tọa luyện công Thấy trong huyệt đan điền có điều khác lạ Dường như triệu chứng chống độc Đường toàn đột nhiên phe phẩy cây quản ăn trong tay Cười và nói Quả vậy Chẳng những lão thiền sư trúng độc mà thôi mà đại đa số quý vị đều đã bị trúng độc nặng. Thiên Mộc Đại Sư nhìn Phí Công Lượng và nói Phí Huỳnh, như vậy thì lời nữ lang nói trước không sai rồi. Phí Công Lượng cười lạt bảo Đường Toàn Xin Đường Huỳnh coi xem tiểu đệ có bị trúng độc hay không. Đường Toàn tùm tìm cười và nói Phí Huỳnh nội công thâm hậu, tuy bị trúng kịch độc nhưng lên cơn chậm hơn. Phí Công Lượng cười ha hả và nói: Ha ha ha ha. Lúc tiểu đệ ghi tên vào ký từ bạ đã uống thuốc phòng độc rồi cơ mà. Đường Toàn cười nói ngay: Bất luận thế nào, phí huynh cũng đã bị trúng độc rồi. Thuốc độc này không có cách gì khắc chế được đâu. Phí Công Lượng liền hỏi: Đường huynh coi thế nào mà biết tiểu đệ bị trúng độc? Sao tiểu đệ không thấy gì khác lạ đây? Đường toàn tùm tìm cười đáp Ha ha Tiểu đệ dám cả quyết với phí huynh Nhất định trong vòng một tháng chất độc sẽ phát tác ngại Phí công lượng nửa tin nửa ngờ Lại ngầm vận khí thử xem Nhưng vẫn không thấy gì Thì bực mình nghĩ thầm Thằng cha quân sư quạt mò này Từ lúc dùng trá thuật cha ra được gian tế Xem ra giọng lưỡi mỗi lúc một lên mặt Phí công lượng nghĩ vậy Cười lạt và hỏi ngay Ha thế trong vòng một tháng mà chất độc không phát tác thì sao? đường toàn hỏi lại thế phí huynh có muốn đánh cuộc với tiểu đệ hay không? phí công lượng cười đáp ha ha tiểu đệ bình sinh không tin tà thuật nếu đường huynh muốn đánh cuộc thì tiểu đệ cũng vui lòng đường toàn lại hỏi phí huynh muốn đánh cuộc như thế nào đây phí công lượng đáp ngay cái đó còn tùy ở nơi đường huynh đường toàn cười nói tiểu đệ muốn đem thủ cấp ra đánh cuộc được hay chẳng nếu trong vòng tháng mà chất độc trong người phí huynh không lên cơn thì huynh cứ đến tệ bang hỏi bang chủ cái bang mà lấy thủ cấp của tiểu đệ tiểu đệ xin cắt đầu để sẵn công lượng không ngờ đường toàn dám cà quyết đến thế không khỏi thộn mặt ra quan tam thắng đột nhiên lại gần khe bảo nhỏ đường toàn võ công của y gây gớm lắm đường huynh trở nên ngồi lâu với y, phỉ công lượng nói, được rồi, đường huynh đã dám đem thủ cấp ra cá, tiểu đệ cũng đánh đưa tính mạng ra đặt cuộc cho thội. thiên mộc đại sư nói xen vào, hai vị tội gì mà tranh hơi với nhau, ai lại vì một câu nói mà đem tính mạng ra đặt cuộc bao giờ, lão tăng cùng âu dương bang chủ lâu nay chưa được hội diện, chỉ bằng chúng ta ra cả bờ sông để hội diện cùng giúp người một tay. Ngăn chờ không cho con yêu nữ đó chạy thốt đi Đại sư ngừng một lát Quay lại nhìn quần hào rồi nói tiếp Con yêu nữ này đã có thể hạ độc Mà bọn ta không biết Tất nó có cách giải độc Nếu bắt sống được nó Thì lo gì nó không chịu đưa thuốc giải độc dạ Những người có mặt tại đây Hầu hết đã từng bôn tàu giang hồ đã lâu Biết nhiều hiểu rộng Kinh nghiệm dồi dào. Lúc ghi tên vào ký từ bạ Đã vận khí đề phòng Bây giờ nghe nói đều trúng độc cả Ai cũng lấy làm kỳ. Vì lẽ võ công mỗi người không đều nhau, nên chúng độc cũng có kẻ nặng người nhẹ, mà chất độc phát tác cũng có mau có chậm khác nhau. Số đông đã cảm thấy chất độc phản ứng, vừa nghe thiên mộc đại sư đề cập tới việc đuổi theo nữ lang áo trắng để bách nàng đưa thuốc giải độc ra, ai nấy đều hưởng ứng, lục tục đứng dậy ngay. Đường toàn tìm cười, vẫy công lượng và nói: Lời thiên mộc đại sư rất là trí lý. Chúng ta chẳng nên vì một câu đôi tranh luận mà mất hòa khí đi Phí công lượng liền nói Dù sao mặc lòng tiểu đệ cũng không tin là mình bị trúng độc đậu Đường toàn lại mỉm cười nói ngay Phí huynh không chịu tin lời tiểu đệ Tiểu đệ đành chịu chứ biết nói sao Ngừng một giây đường toàn nói tiếp Nếu chúng ta bắt được nữ lang áo trắng Chắc hỏi ra được phí huynh có trúng độc hay không Phí công lượng cười ha hà và nói Ha ha ha ha Tiểu đệ cùng Âu Dương Huynh gần 20 năm nay chưa gặp nhau Trong lòng rất là nhớ mong Vậy ta nên đi mau để thấy mặt ông bạn già đi Nói xong dò bước ra khỏi nhà đại sảnh Quần hào nối đuôi nhau rời khỏi nhà từ đường Bên ngồi đã có bảy tám gã đại hán mà quần áo chẽn chờ sẵn Vừa thấy đường toàn Quan Tam Thắng bước ra Vội vái dài làm lễ bái kiến Quan Tam Thắng vẫy tay hỏi ngay. "Bang chủ hiện giờ ở đâu?" Một gã liền đáp, đang đứng ngồi ở bờ sông chờ đường ra và quan gia. Đường Toàn nhíu lông mày hỏi ngay, "Có việc gì khẩn cấp hay không?" Gã ngần ngừ và đáp, "Chúng tôi vâng mệnh bang chủ đến đón đường ra quan gia, mau ra bờ sông." Dường như, dường như thấy gã ngập ngừng, Đường toàn biết ngay là có việc quan trọng liền nói. Thôi, không cần nói thêm gì nữa, mau dẫn đường cho bọn ta. Đoạn vẫy tay một cái, chiếc xe lửa đặc biệt lại gần. Đường toàn bước lên xe, quan Tam thắng cũng bỏ ngựa để đi bộ cùng Quân hảo. Mọi người chạy rất nhanh, khoảnh khắc đã trông thấy dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Một con thuyền buồm lớn đậu gần bờ. Trên bờ sông, bóng người lấp loáng, tựa hồ như đang động thổ thiên mộc đại sư giảm bước chạy nhanh hơn phí công lượng quan tam thắng phàm mộc đại sư dạ ưng tử vương càn cũng co dò chạy nhanh như tên bắn quần hào đi theo đều gia tăng cước lực thoát cái đã đến bên bờ sông trên con thuyền nhỏ một chàng thiếu niên mặt vàng khè tay vượn lưng ong hai bàn tay đẹp như ngọc đưa mắt chú ý nhìn mọi người ở trên bờ trên bờ sông bảy tám người đứng kề vai quần áo người nào cũng ướt đẫm Một đại hán mặc áo hồng bào, hai mắt nhìn chằm chạp vào thiếu niên đứng trên thuyền nhỏ. Đường toàn lẹ bước tới gần đại hán áo vàng, khẽ hỏi. Thưa bang chủ, phải chăng bọn này đều bị gã thiếu niên trên thuyền kia đánh bị trọng thương hết rồi? Đại hán áo vàng đáp ngay. Phải, tám gã này không ai đấu được mười hiệp. Bỗng thấy đại hán mặt đỏ tía và nói. bang chủ, để tôi lên thử sức xem đường toàn gạt đi và nói không cần đâu. lại nghe đường toàn khẽ nói, thiên mộc đại sư Phạm mộc đại sư chùa thiếu lâm cùng huynh sơn phí công lượng cùng quân hào đã đến bờ sông, bang chủ có muốn cùng họ diện kiến hay không? đại hán áo vàng đang để hết tinh thần vào thiếu niên mặt vàng khè đứng trên thuyền nhỏ nên bọn thiên mộc đại sư cùng quân hào đến vẫn không biết. bang chủ nghe đường toàn nói mới quay lại nhìn. Giả bước đi tới cười ha hà và nói Ha ha ha ha Nhị vị đại sư lâu lắm nay mới được gặp Thiên mộc đại sư chắp tay cười và nói Ấu dương băng chủ vẫn khang kiện đó chứ Đường toàn thấy băng chủ đi rồi Khẽ hỏi thân hành bách công báo Gã thiếu niên trên thuyền nhỏ kia Võ công cao cường lắm phải không Bách công báo đáp ngay Phải rồi Tám tên hộ pháp bên cái bang ta đều bị gã đánh rớt xuống sông. Đường Toàn gật đầu và nói. Gã này sắc mặt vàng khe, song hai bàn tay trắng như ngọc, tất là tay võ nghệ tuyệt luận. Ngừng một lát, lại nói. Nếu gã không phải là người đã luyện võ đến mức tuyệt luận, thì nhất định mặt gã đã bôi thuốc hóa trạng. Thiết vệ trù đại trì nói ngay. Ta muốn lên thuyền tỉ thế với gã, đường ra tính xạo. Đường Toàn tồm tìm cười và nói: "Không cần đâu, bang chủ không chịu hạ lệnh cho hai vị xuống thuyền, chắc người đã nhận xét võ công thiếu niên này không kém hai vị và chắc người đã sắp đặt đâu đấy xong rồi." Thiết vệ Chu đại trí cười lạt và nói: "He he, lão chu này theo bang chủ đánh đông dẹp bắc, đã gặp hàng mấy ngàn tay cao thủ chưa chịu thua ai, chẳng lẽ không định nổi thằng lòi này hay sao? Xin đường ra hạ lệnh để lão chu hất gã xuống sông cho đường ra coi Đường toàn cười và nói Việc này phải chờ bang chủ ra lệnh Ta không dám quyết định được đâu Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn thanh thần kiếm Run lên nhưng không chịu động thổ Nữ lang áo trắng thấy thượng quan kỳ Không tuân lệnh thanh thần kiếm chỉ huy Trong lòng căm tức vô cùng Nàng khoa kiếm loạn lên Lớn tiếng quá to Động thủ lẹ lên Thượng quan kỳ suốt thần Nhìn thanh bảo kiếm song vẫn đứng ỉ ra không chịu nhúc nhích Lúc đó tiếng tiêu mỗi lúc một vang dội Mọi người có mặt tại đó đều nghe rõ một một tiếng tiêu xúc động tâm can Vì thanh điệu quá cảm động Nên ai nấy ngây người ra mà nghe Tiếng tiêu này không vào cung cách nào Tựa hồ như thanh âm một thiếu nữ rất xinh đẹp Đang ngồi một mình trong trốn thâm khuê Nỉ non tâm sự Dần dần tâm thần ai nấy đều bị tiếng tiêu thu hút Bớt thình lình Viên hiếu thét lên một tiếng Băng mình nhảy xuống dòng sông nước chảy cuồn cuộn Lướt sóng mà lội về một chiếc thuyền nhỏ xa xa Anh chàng nửa người nửa vượn đó Thực chẳng có gì đáng để cho người ta chú ý Nhưng thân pháp gã nhẹ nhàng lướt sóng Rất tài tình Khiến mọi người chăm chú nhìn theo lấy làm kinh hãi Viên hiếu lội nước lẹ như tên bắn Rồi dần dần mất hút vào dòng nước đục lờ cuồn cuộn chảy đi Nên biết rằng người gã không cao mấy Lội ra xa ngoài trăm trượng Do bị những đàn sóng nhâm nhô Che khuất thân hình đi Mọi người theo dõi về phía viên hiếu lội đi với hai con mắt kinh ngạc, lo âu và khâm phục. Họ đều cho rằng dị nhân kia sẽ bị dòng nước cuốn đi và ra chiều luyến tiếc. Tiếng tiêu mỗi lúc một uyển chuyển biến thành thê lương ảm đạm nhỏ dần đi khiến mọi người đều phải lắng tai nghe rõ. Đột nhiên tiếng tiêu ngừng bật nhưng dư âm vẫn vang vẳng trên không. Lúc này trong những người đứng đó thì đau khổ nhất là quan ngoại thần tiên Đỗ Thiên Ngạc. Vì chỉ mình ông ta biết đại khái về thân thế của viên hiếu mà thôi. Chính ra thì Thượng Quan Kỳ hiểu rõ về gã hơn ông rất nhiều. Song chàng uống phải thuốc mê hồn, mất hết nhân tính, không còn biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, đâu là bi khổ. Chàng chỉ đứng thộn mặt ra như tượng gỗ mà thôi. Thiên Mộc Đại Sư cất tiếng tuyên phạt Hiệu rồi nói. Ấu Dương Bang Chúa, Phí Đại Hiệp bất luận thế nào bữa nay ta cũng không để Y Thị chạy thoát đâu. Phí công lượng lớn tiếng và nói, phải rồi. Hai vai lạng đi, Phí nhảy sang chiếc thuyền lớn hai buồng. Lúc lướt qua mặt thượng quan kỳ, Phí giơ tay ra điểm huyệt đạo chàng một cách đột ngột. Từ lúc thượng quan kỳ nghe tiếng kêu, tâm trí chàng tỉnh lại một chút. Sau mấy trận kịch chiến, chàng đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nên Phí công lượng giơ tay ra điểm huyệt mà chàng không biết né tránh. Đỗ thiên ngạc muốn ra tay ngăn trở phí công lượng song ông lại nghĩ rằng Thượng quan kỳ đã chiến đấu mệt nhoài Chỉ bằng để chàng ta bị điểm huyệt không nhúc nhích cho được Có thế mới đặng nghỉ ngơi một lát Nghĩ như vậy Ông giả vờ như không trông thấy Để mặc cho đối phương điểm huyệt Điểm huyệt thượng quan kỳ xong Phí công lượng lớn tiếng quá to Thôi Hai vị lão thiền sư đừng giữ tâm địa tử bi nữa đi Mau sang cả thuyền lớn này hai bắt sống con nhóc đã rồi sẽ liệu sòng Âu Dương thống cười và nói ha ha ha ha phí huynh bất tất phải nóng nảy ta chắc bọn họ chẳng chạy đường đỡ đậu Thiên Mộc Đại sư đảo mắt nhìn tứ phía thấy hơn mười chiếc thuyền thoi lướt mau lẹ vây quanh bốn mặt trên mỗi thuyền có bốn gã đại hán mặc quần áo chẽn sắc cho người nào người nấy lưng dắt binh khí kẻ đào người phán quan bút lại có người lưng cao gồ lên Tựa hồ như binh khí của gã là một cây tiền cuộn lại. Tờ số người cho đến cách ăn mặc và binh khí trên những thuyền này đều một loạt như nhau. Ngoài bốn người mang binh khí còn hai đại hán, một gã cầm lái, một gã trèo mũi. Tất cả có mười hai con thuyền và số người mang binh khí cộng được bốn mươi tám tên. Thoạt trông cách phục sức của họ đã bên ngay là người cùng gia bang. Khi mọi người đang phân tâm nhìn ra bốn mặt. Thì phí công lượng đã hạ mình xuống chiếc thuyền lớn Nữ lang áo trắng đưa cả mắt sáng như sao ra Nhìn bốn phía Biết ngay mình bị hãm vào giữa vòng vây song nàng vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, lạnh lùng Trong lòng tuy cũng hơi kinh hãi Nhưng ngoài mặt tuyệt không lộ vẻ hoang mang Nàng quay lại khẽ bảo Kim Thiếu Hòa để ý trong nom thuyền bọn ta Kim Thiếu Hòa vâng lời trở gót vào trong khoang Nữ làng áo trắng từ từ quay đầu ra Lạnh lùng nhìn phí công lượng hỏi ngay Phải chăng ngươi là Huỳnh Sơn phí công lượng Phí công lượng đáp ngay Đúng rồi, phí công lượng chính là Lão Phụ Nữ làng áo trắng đột nhiên lớn tiếng gọi ngay Đỗ thiên ngạc, ngươi mau ra giải huyệt đạo trọi Đồng thời nàng khoa thanh bảo kiếm trong tay lên Đỗ Thiên Ngạc dạ một tiếng, rồi già bước chạy đến trước thượng quan kỳ. Thanh Thành song kiếm từ nãy tới giờ đứng thộn mặt ra, vừa trông thấy nữ lang áo trắng khoa kiếm lên, lập tức hai người rút bảo kiếm trên lưng ra đánh xoẹt một tiếng, rồi già bước tiến ra. Song kiếm phái Thanh Thành tiếng tam lừng lẫy trên trốn giang hồ, cùng ra tay một lúc hiệp lực chiến đấu, thì phí công lượng khó lòng chống cho được. Phí không khỏi giật mình, chắp tay và nói: Hai vị đạo huynh đấy sao? Lâu nay ta không được gặp nhau Ngờ đâu Thanh Thành song kiếm không lý gì đến lời Chào hỏi của phí công lượng Từ từ bước đến gần Thiên mộc đại sư lớn tiếng và nói Phí huynh phải cẩn thận Hai vị đạo hữu phái Thanh Thành Đã bị thuốc mê rồi đó Nhà sư chưa dứt lời Thanh Thành song kiếm đã đồng thủ đánh luôn Ánh hào quang lấp lánh Hai người đều ra chiêu Hai đạo sĩ này nổi tiếng về kiếm thuật Đã mấy chục năm Nay vì thần chí u mê, hai vị vừa mới bắt đầu đã ra chiêu hiểm độc ngay. Phí công lượng không dám đưa tay không lên đón đỡ thế kiếm của hai vị đạo sĩ phái Thanh Thành. Liền tung mình nhảy lên, lùi trở lại hạ mình xuống chiếc thuyền nhỏ. Thiên mộc đại sư khẽ bảo ngay. Phí huynh phải dùng binh khí mới được. song kiếm phái Thanh Thành đã mất hết bản tính rồi, không còn có ý thức gì được nữa đâu. Phí công lượng khẽ gật đầu, thò tay trái vào bọc. Rút ra một cây thiết xích Tay phải cầm cái vòng vàng Lão qua lên một tiếng Rồi lại nhảy sang thuyền lớn Thanh thành song kiếm đứng liền nhau bên cột buồng Vừa trông thấy phí công lượng nhảy sang Lập tức vung kiếm ra quét ngang Phí công lượng Lần này đã chuẩn bị Một mặt vận động nội công đề phòng Một mặt vung thiết xích ra Bình khí hai bên và chạm nhau choang choảng Kiếm của thanh thành bị gạt sang bên Và chém xuống mạn thuyền Lúc này Đỗ Thiên Ngạc đã tới sau lưng Thượng Quan Kỳ, đưa tay ra giải huyệt cho chàng. Tuy Đỗ vẫn tỉnh táo, nhưng nữ làng áo trắng bảo sao phải nghe vậy để khỏi tiết lộ bí mật. Ông cố tình đi thong thả với hy vọng bọn Thiên Mộc Đại Sư ra tay ngăn chặn. Quả nhiên, Phạm Mộc Đại Sư nhíu cặp lông mày tung mình nhảy tới, tay trái vùng chưởng đánh xéo ra. Đỗ Thiên Ngạc ném mình tránh khỏi rồi vùng quyền trả lại thế là hai người bắt đầu động thủ ngay trên thuyền nhỏ thiên mộc đại sư đào mắt nhìn xung quanh thấy con thuyền lớn hai buồm bị mười hai chiếc thuyền bùa vây khẽ hỏi âu dương thống bọn này có phải là thuộc hạ bang chúa hay không âu dương thống mỉm cười đáp ngay phải rồi đó ha ha ha thiên mộc đại sư đột nhiên nhớ ra điều gì hỏi tiếp những người này phải chăng là tứ thập bát kiệt nổi tiếng giang hồ bên quý bạn Âu Dương Thống nói ngay Chẳng qua được chút hư danh Xin đại sư đừng có cười Thiên Mộc đại sư khẽ thở dài và nói Hay Bẩn Tăng đã nghe danh tứ thập bát kiệt Bên quý bàng Cơ địch theo thế liên hoàn Có thể biến liền một lúc thành bảy thế trận Ngoài ra mỗi người luyện được đến chỗ tinh vi Là một môn võ công đặc biệt Vì thế bọn họ chẳng kém gì trận la hán của chúng ta Mà biên hóa còn kỳ diệu hơn là khác Âu Dương Thống nói ngay Đại sư quá khen đó thôi Thiên Mộc Đại sư lại nói tiếp Tưởng chưa cần đến họ phải ra tay Để bần tăng qua tiếp sức cho phí đại hiệp một lúc xem Phí công lượng vừa nhảy qua bên thuyền hai buồm Thì gặp phải thanh thành song kiếm Dùng thế kiếm kiên thụ Ngăn cản không tiến được bước nào Thiên Mộc Đại sư phất tay áo một cái Người đã vọt lên không Nhảy xuống thuyền hai buồm Thành thành song kiếm đột nhiên biến đổi thế đánh, ánh kiếm vung ra thật rộng, hào quang lớp loáng. Thiên mộc đại sư bị những luồng kiếm quang bao vây. 12 chiếc thuyền thoi lướt sóng rất lẹ, tiến lại phía thuyền hai buồng. Nữ lang áo trắng lên tiếng cười lạt, xoay tay lại vậy. Trong khoang thuyền bóng người thấp thoáng, 12 gã đại hán vận áo chén đen chui ra. Người nào cũng lưng rắt trường kiếm, trước ngực đeo một vật đen xì, dài chừng hai thước, lớn bằng chén trà chạy mau ra mạn thuyền mỗi người đứng đối diện một chiếc thuyền thoi dừng lại những thuyền này chỉ còn cách thuyền lớn không đầy trượng bỗng thấy quân đường toàn bỗng thấy quân sư đường toàn thò tay vào bọc lấy ra một lá cờ to phất hoại âu dương thống biết y có điều muốn nói mà dưới thuyền hiện đang lâm vào tình trạng khẩn cấp hai bên đánh nhau kịch liệt song ông trông thấy cờ hiệu đường toàn có vẻ khẩn trương đành phải phi thân sang chiếc thuyền nhỏ ngay. Trong lúc Âu Dương Thống còn đang lơ lửng trên không, thì đồng thời nữ lang áo trắng đang đứng trên thuyền lớn cũng nhảy vọt lên không, lộn đi mấy vòng, đặt chân xuống thuyền nhỏ. nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vào thượng quan kỳ, giải khai đạo cho y. Phàm Mộc đại sư tay trái ra chiêu, huy Trần Thanh Đạm dùng đến tám phần kinh lực phóng ra khiến cho Đỗ Thiên Ngạc phải lùi lại một bước, đồng thời lặng chân phải toàn ngang ra một bước. Vòng tay mặt nhằm đánh vào nữ lang áo trắng. Nữ lang áo trắng xoè năm ngón tay trái ra, nhằm chụp vào cổ tay của Phạm Mộc Đại sư, còn tay phải vô trúng vào chỗ huyệt đạo của Thượng Quan Kỳ đã bị điểm. Phạm Mộc Đại sư nhíu cặp lông mày từ bi, phóng ra một cước khôi tình thích đấu để chống lại thế công của Đỗ Thiên Ngạc. Nhà sư hạ tay phải xuống, dùng cả 10 phần công lực đẩy mạnh một cái. Nữ lang áo trắng vô đúng huyệt đạo của Thượng Quan Kỳ, tấm lưng mềm mại lạng đi vai bên hữu đụng vào lưng chàng nàng chắp hai tay để chống lại trường lực của phàm mộc đại sư nội lực của nàng đâu có được thâm hậu như nhà sư nên hai trường lực chạm nhau người nàng run lên lùi lại hai bước thượng quan kỳ vừa được giải khai huyệt đạo bị thân uyển chuyển của nàng đụng vào chàng không tự chủ được toàn thân bị siêu về phía trước hai bước toàn thân chàng lại cử động lại được như thường nữ lang áo trắng vừa lùi rồi lại tiến lên ngay phóng cả hai tay ra phản kích. Tuy công lực của nàng không bằng phà mộc, song chiêu thuật kỳ ảo, thân pháp linh hoạt cũng đủ bổ sung được vào nhược điểm kia. Hai người dùng cả quyền cước chiến đấu kịch liệt. Đỗ Thiên Ngạc bỗng hóa ra người bản quang. Thượng quan kỳ được khai thông huyết mạch, lập tức cảm thấy mệt nhoài, vội vận động chân khí, điều hòa hơi thở. Đỗ Thiên Ngạc lặng lặng quan sát tình thế. Ông tính rằng, Bên cùng Gia Bang tuy chiếm được ưu thế về nhân số, song khó lòng nhảy cả được lên thuyền để động thổ. Bên này có Thượng Quan Kỳ, Thanh Thành Song Kiếm, Nữ Làng Áo Trắng và mình nữa đều đem toàn lực ra ứng phó, thì cuộc đại chiến này chưa chắc bên nào thắng bên nào bại. Ấy là chưa biết trong thuyền còn giấu tay cao thủ nào nữa hay không. Trong lúc Đỗ Thiên Ngạc còn đang suy tính, bỗng nghe Âu Dương Thống gọi to. Phế huynh cùng hai vị lão thiền sư hãy dừng tay lại đi, tại hạ có điều thành giáo. Bang chúa nội lực sung mãn, tiếng nói sang sảng như chuông đồng, quần hào tuy đang đông thổ mà nghe rất rõ ràng. Thiên mộc đại sư Phế công lượng đánh với thanh thành song kiếm dư hai mươi hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Thiên mộc bồn chồn trong dạ nghĩ thầm, phái thiếu lâm và phái thanh thành xưa nay vẫn giao hảo với nhau, nếu mình đánh bại song kiếm Tất gây ra mối sinh mít Mà mình không hạ độc thủ Thì song kiếm lợi hại vô cùng Khó bề thủ thắng Đang lúc khó nghĩ Thì thốt nhiên nghe tiếng Âu Dương Thống gọi Thiết Mộc nghĩ thầm Âu Dương Thống kêu mình Hoặc giả đã có kế thắng địch liền bảo phí công lượng Phí đại hiệp Âu Dương Bang Chúa đã gọi bọn ta Hẳn có việc quan trọng Chúng ta phải lên xem Phí Công Lượng dường như cũng không muốn kéo dài cuộc đấu với Thanh Thành Song Kiếm, nên vừa nghe lời của Thiên Mộc Đại Sư cũng nghĩ ngay. Thanh Thành Song Kiếm bị bỏ thuốc mê, tinh thần không còn sáng suốt mới đánh liều mạng với ta. Nếu ta đánh bị thương hai người này, tất gây ra một mối thâm thù với phái Thanh Thành. Nghĩ vậy, Phí Công Lượng nhảy từ thuyền lớn sang thuyền nhỏ, rồi lấy đà nhảy toát lên bờ. Thiên Mộc Đại Sư phất tay áo mạnh một cái, phóng kình lực mạnh ra khiến thanh thành song kiếm phải lùi lại một bước rồi nhảy vọt sang thuyền nhỏ nữ lang ao trắng đang cùng phạm mộc đại sư đông thổ bỗng nhiên la lên máu chặn đường đại sư đi thượng quan kỳ quay đầu nhìn lại thấy thiên mộc đại sư liền vung quyền đánh ra thiên mộc đại sư liền vung trưởng chống trả lại thượng quan kỳ cũng đưa trưởng lên đỡ, hai bên trường lực chạm nhau làm rung chuyển chiếc thuyền nhỏ thượng quan kỳ thừa cơ chiếc thuyền đang trong trành hai tay thi triển những chiêu thuật hiểm độc nhằm đánh vào các huyệt đạo trọng yếu của thiên mộc đại sư thiên mộc mới chiến đấu với thượng quan kỳ bốn năm hiệp đã biết đây là địch thủ ghê gớm hơn ai hết từ trước tới nay bớt giác khen thầm thảo nào phí công lượng và âu dương thống không thắng nổi gã này bản lãnh gã thật là trên đời hiếm có thượng quan kỳ đánh dồn dập hơn hai chục quyền nữa nữ lang áo trắng để ý nhìn thượng quan kỳ đánh với thiên mộc đại sư thấy chàng tay mau lẹ thế đánh hiểm độc bản lãnh có phần hơn mình nữa thì trong bụng mừng thầm nàng lầm bầm và nói anh chàng này võ công tuyệt cao thật là một tay đắc lực cho ta từ nay ta phải trọng đãi chàng hơn vì nàng đang phân tâm nghĩ đến thượng quan kỳ nên bị phà mộc đại sư chiếm mất thượng phòng phà mộc đánh dồn dập liền hai trưởng khiến tay chân nàng luống cuống phải lùi lại đến tận mạn thuyền Giữa lúc ấy, có tiếng gầm vang lên, một bóng người từ trên không rơi xuống thuyền nhỏ. Tiếng gầm vang lên lanh lảnh rất chói tai, kinh hồn động phách, quần hào không khỏi rùng mình. Mọi người đang đông thủ nghe tiếng gầm khiếp đảm đều dừng tay lại, chú ý nhìn ra thấy viên hiếu trong tay cầm một ống tiêu bạc, ánh sáng lấp loáng đứng sững trong thuyền nhỏ. Gã về đến nơi một cách lặng lẽ, quần hào không một ai biết gã về lúc nào. Bỗng gã cầm ống tiêu bạc giơ lên gọi to: đại ca đại ca thượng quan kỳ lôi đãng cười nhìn gã rồi đồn nhân vung quyền đánh phàm mộc đại sư phàm mộc đại sư biến sắc tung người tránh khỏi xoay tay lại đánh ra một trưởng ngay viên hiếu vung tay trái để gạt trưởng rồi nói ngay đại ca tôi bị thuốc mê xin đại sư phụ đừng tưởng lầm đại ca tôi vẫn còn sáng suốt viên hiếu nói xong đưa ống tiêu lên miệng thổi một tràng tiếng tiêu uyển chuyển vọng lên trong không gian Tiếng tiêu vừa nổi dậy, thượng quan kỳ lập tức dừng tay. Thiên mộc đại sư giơ tay ra vẫy nói. Chúng ta lên đi thôi. Nói rồi, nhảy lên trước ngay. phế công lượng và phà mộc cũng nhảy lên theo. Đôi mắt sáng như sao của thiếu nữ bỗng dương lên tròn xoe, chầm chạp nhìn thẳng vào mặt viên hiếu. Nàng lộ đầy vẻ kinh ngạc và oán ghét. Thượng quan kỳ thốt nhiên buông một tiếng thở dài rồi ngồi xuống lòng thuyền. Thanh thành song kiếm tựa hồ cũng bị tiếng tiêu làm cho xúc động Bảo kiếm đang cầm trong tay từ từ hạ xuống Đỗ thiên ngạc thấy vẻ mặt đờ đẫn của thượng quan kỳ và thanh thành song kiếm Vội giả vờ làm như người mất hết tinh thần cũng ngồi phệt xuống lòng thuyền Nữ Lang áo trắng thấy tình hình như vậy Siêu tấm lưng liễu đi một cái lướt tới trước mặt viên hiếu Rồi nhanh như chấp đưa tay ra điểm vào huyệt mệnh môn của gã Đỗ thiên ngạc cả kinh nhưng không tiện đưa lời cảnh cáo cho gã trong lòng hồi hộp vô cùng bỗng thấy viên hiếu lặng người sang bên bước chéo chân đi hai bước tránh khỏi trường của nữ lang áo trắng đầu gã vẫn không xoay đi gã tiếp tục thổi ống ngân tiêu tiếng tiêu dìu rắt uyển chuyển khiến cho mấy gã áo đen đứng trên thuyền lớn hai cột buồm cũng bị quyến rũ từ từ lùi về phía sau nữ lang áo trắng đánh một trường chưa trúng lập tức phóng cả trường lẫn chỉ tới thấp đánh vào các huyệt trọng yếu trên thân của viên hiếu Viên hiếu một mặt tung người tránh khỏi các đòn của nữ lang tập kích Một mặt vẫn thổi ống tiêu bạc Nữ lang áo trắng đánh liền một lúc hơn 20 chiêu Bỗng dừng lại, lên giọng lanh lảnh và nói Thôi, ngươi đừng có thổi nữa đi Viên hiếu dùng mình hạ ngân tiêu xuống hỏi ngay Sao vậy? Gã nhớ lại mẫu thần gã khi bực mình Cũng có tiếng lanh lảnh mà đượm vẻ thê lương lên gọi gã Gã nghe tiếng nữ lang áo trắng không khỏi tâm thần rung động Nguyên nữ lăng áo trắng để mắt nhìn thương quan kỳ cùng thanh thành song kiếm Đều bị tiếng tiêu chế ngự Lòng nàng không khỏi hoang mang Nàng không ngờ về sau tâm thần nàng cũng bị chi phối Hồi hộp không yên Bình thường nàng là một người trầm tĩnh, lạnh lùng hơn ai hết song lúc tâm thần dối loạn Nàng không thoát khỏi nữ nhi thường tình Bớt giác la hoảng lên Dư âm tiêu hòa tan vào trong không gian Trên mặt sông trở lại yên tĩnh Bỗng một cơn gió lốc thổi qua, bốc tung nước lên. Ánh mặt trời chiều xuống sông thoạt là rực rỡ, nữ lang áo trắng liếc mắt nhìn ánh nước, tự hồ như nhớ đến một việc đã qua, khẽ nhíu cặp lông mày, ngưng thần suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, buông một tiếng thở dài với nét mặt đăm chiêu. Đường Toàn đứng trên bờ sông vẫn chú ý nhìn nữ lang, theo dõi cả nét mặt biến đổi của nàng. Viên Hiếu đứng ngây người một lúc rồi hỏi ngay: "Tại sao cô nương không để cho ta thổi tiếu?" nữ lang áo trắng cười lạt và đáp, ha, người thổi khó nghe lắm biết không? viên hiếu lắc đầu cười và nói, ha ha ha, ta vừa mới học nên thổi chưa hay, nhưng rồi tập lâu chắc cũng nghe được mà thôi. nữ lang áo trắng mắt long lanh miệng tùng tìm cười giơ ngón tay ngà ngọc lên và nói, người đưa ống ngân tiêu cho ta coi một chút đi. viên hiếu nói ngay, không được. Ống tiêu này của sư phụ tặng cho, không thể đưa cho người ngoài coi được đâu. Nữ lang ao trắng hiền hậu thẳng thắn, thấy gã bảo vậy nên thôi không nài ép. Nàng co tay lại và nói. Đồ khỉ, ta coi một chút thì đã sao. Viên hiếu nói ngay. Nhưng sư phụ ta đã dặn, không được đưa ống tiêu này cho người khác, bớt luận lại. Gã đảo mắt nhìn thượng quan kỳ rồi nói tiếp. Chỉ một mình đại ca ta muốn xem là được thôi Nữ lang hỏi ngay Sư phụ ngươi là ai? Viên hiếu đáp luồn quẩn Sư phụ đại ca cũng là sư phụ tạ Nữ lang áo trắng đằng hắng rồi nghĩ ngầm Thằng nhóc nửa người nửa vợ này mà cũng dạo hoạt đến thế Nàng cười lạt hỏi ngay Hê, hey, đại ca ngươi với ngươi cũng học một thầy hay sao? viên hiếu mừng rỡ và nói đúng rồi cô nương đoán đúng quá đi nữ lang áo trắng tuy rất bực mình nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nàng biết viên hiếu tuy ngớ ngẩn nhưng hay nói thật nên nàng phải nén lòng và nói người đó tên họ là chị viên hiếu hỏi lại cô nương hỏi ai nữ lang áo trắng nói ngay ta hỏi sư phụ người viên hiếu nói Cô nương hỏi tên họ sư phụ ta sao? Ta chẳng biết gì hết thì nói sao bây giờ? Nữ lang áo trắng gắt lên. Chẳng lẽ y lại không có danh tính? Viên hiếu nói. Cần gì phải danh tính? Chúng ta gọi người bằng sư phụ là được rồi. Nữ lang áo trắng lại hỏi. Giả tỷ có người khác đến thăm thì ngươi bảo sao? Viên hiếu nói. Ta chưa thấy một ai đến kiếm sư phụ ta hết. Nữ lang ao trắng tức giận xám mặt Nhưng chẳng biết làm thế nào Nàng vừa tập kích viên hiếu Đã biết gã bản lãnh tuyệt luân Nếu đồng thủ chưa chắc đã nắm vững phần thắng Hơn nữa ống ngân tiêu trong tay gã Là một vật làm cho nàng hoảng sợ Nếu gã cầm ống ngân tiêu thổi Thì chẳng những kiềm chế được bọn thuộc hạ Mà chính nàng cũng vô phương chịu đựng Nên nàng bất đắc dĩ phải nén giận Gượng cười hỏi ngay Quý tính người là chị Viên hiếu đáp Ta họ viên, còn đại ca ta họ thượng quản Nữ làng áo trắng nói ngay Ta có hỏi đại ca người đầu Viên hiếu nghiệm né mặt và nói Đại ca là người thứ ba mà ta sùng kính trên đời Sao cô nương lại không hỏi Nữ làng áo trắng nói ngay Thế người mà ngươi tôn kính nhất là ai Viên hiếu trầm ngâm một lúc rồi đáp Người thứ nhất là người đã sinh ra ta Nữ làng áo trắng biến sắc Nhưng chỉ thoáng qua Khôi phục lại vẻ bình tĩnh ngay Nàng lại hỏi Người thứ hai là ai? Viên hiếu đáp Người thứ hai là sư phụ đã truyền thụ võ công cho tạ Nữ làng áo trắng đột nhiên đưa cả mắt sáng như sau Nhìn thượng quan kỳ hỏi tiếp Còn người thứ ba Phải chăng là gã sắc mặt vàng khè kia Mà ngươi kêu bằng đại cạ Viên hiếu khẽ thở dài và đắp Hey, Đại ca ta vốn là người tuấn tú, lại rất thông minh, có điều Chưa nói dứt câu, gã liếc mắt nhìn Đỗ Thiên Ngạc, rồi đột nhiên không nói gì nữa Nữ lăng áo trắng trong lòng rung động, vừa vẫy tay, vừa nhìn Thượng Quan Kỳ cùng Đỗ Thiên Ngạc và nói Các người về thuyền lớn đi Thượng Quan Kỳ tung mình, nhảy vọt lên, hạ mình xuống thuyền lớn Đỗ Thiên Ngạc cũng nhảy theo Thượng Quan Kỳ Nữ lang áo trắng giơ cổ tay đẹp như ngọc lên Vẫy rồi khẽ hỏi viên hiếu Sao? Nói có muốn lên thuyền lớn cùng bọn ta hay không? Viên hiếu ngó thượng quan kỳ thở dài và đắp Hai, đại ca ta ở đó Dĩ nhiên ta muốn lên theo Rồi gã nhảy vọt sang thuyền lớn Thiên mộc đại sư thấy nữ lang áo trắng cùng bọn thượng quan kỳ vào trong khoang rồi Mới vẫy tay hỏi Âu Dương Thống bang Chúa Triệu Bần Tăng có điều chi dạy bảo Âu Dương Thống đưa mắt ngó quân sư Đường Toàn Ông Toàn mở miệng thì Đường Toàn đã cướp lợi Thưa hai vị đại sư cùng phí đại hiệp Tiểu đệ đã bảo thuộc hạ sắp đặt bữa chay Xin mời các vị ăn uống một chút đã Rồi tiểu đệ sẽ thưa chuyện sau Phí công lượng ngoảnh đầu nhìn con thuyền lớn hai buồm và nói Chúng ta đi rồi Ta e rằng nữ lăng áo trắng khai thuyền cho chạy Mình dù muốn đuổi cũng không kịp nữa đâu. Âu Dương Thống lại nói Đại Hiệp bất tất phải quan tâm, tại Hạ đã phái người tệ bang giám sát nghiêm mặt chiếc thuyền lớn đó. Họ hành động gì đã có người ngăn trở giữ lại và báo tin ngay. Họ hành động gì đã có người ngăn trở giữ lại và báo tin ngay. Tại Hạ đã dự bị mấy chục chiếc thuyền nhỏ canh chừng. Bất luận họ có làm cách gì cũng không thoát được đâu. Quân sư đường toàn phe phẩy quan lông nói tiếp. Theo sự quan sát của tiểu đệ thì trong vòng mấy giờ nữa quyết nhiên chiếc thuyền đó chưa hành động gì động. Phí công lượng lại hỏi. Sao ông biết đây? Đường toàn đáp ngay. Nữ lang áo trắng xuống thuyền đã lâu. Nếu định đi đâu là họ đi ngay rồi. Song nàng chỉ hoãn không dương buồm nên tiểu đệ biết thị còn đợi thuyền lại đây chợ. Phí công lượng lại hỏi chờ gì đây đường toàn đáp ngay cái đó tiểu đệ cũng chưa biết chắc là họ chờ người đến tiếp viện mà thôi phí công lượng trầm ngâm một lúc rồi nắm chặt tay đường toàn và nói tiểu đệ nghe đại danh đường huynh đã lâu bữa nay hội diện quả nhiên danh bất hư truyền tiểu đệ rất là khâm phục đường toàn cười nói ngay ha ha ha ha phí đại hiệp quá khen Rồi khoanh tay thi lễ hướng về thiết mộc đại sư, liền nói. Tiểu đệ xin dẫn đường cho ba vị đầy. Nói xong, chờ gót đi trước ngay. Bọn thiết mộc đại sư theo sau, đi chừng hai ba dặm, đến dưới một gốc cây ngô đồng lớn. Tại đây đã bày sẵn một bữa thịnh soạn. Bốn gã mặc quần áo chẽn sắc cho, đang chờ dưới gốc cây. Thoáng nhìn đã biết ngay là người cùng ra bang. Đường toàn vẫy tay gọi bảo trọng Các người chia ra bốn mặt để coi chừng Nếu thấy đông tĩnh gì thì lập tức báo tin ngay Bốn gã đại hán cuối đầu vâng lệnh đi ngay Thiết vệ chu đại trí cùng thần hành bách công bảo Đi theo sau sát bên Âu Dương Thống Âu Dương Thống mời khách ngồi Hai gã vẫn đứng thị lập hai bên một tả một hữu Phía sau là Âu Dương Thống Phía công lượng đưa mắt ngó hai gã Tươi cười hỏi ngay Hai vị đứng sau băng chủ Phải chăng là thần hành thiết vệ Từng nổi danh trên trốn giang hộ Âu Dương Thống cười đáp Chẳng bỏ phí đại hiệp cười cho Nói rồi nâng chén mời và nói tiếp Xin liệt vị cạn chén này Đoạn uống cạn chén trước tiên Thiên Mộc Đại Sư liền nói Kiểu Phật giới tiểu Bần Tăng xin uống trà để thay thế Phí công lượng sau khi uống hết hai chén Cất tiếng hỏi ngay bang chúa triệu chúng tôi đến đây chưa rõ chỉ giáo điều trị Đường toàn tùm tìm cười và đắp Hè hè Vừa nãy các vị động thủ Tiểu đệ đã theo dõi chiến cuộc Nhận thấy rằng ta không nên ganh đua bằng sức mạnh Phải dùng mưu trí để thủ thắng thổi Phí công lượng nói Lời của đường huynh thật là trí lý Chưa hiểu đường huynh có diệu kế gì hay chẳng Đường toàn nói ngay Tiểu đệ mời các vị ra đây là để ăn uống chút đỉnh Hay là để bàn kế hoạch phá địch Thiên mộc đại sư liền nói Đường huynh học đủ năm xe Lắm mưu nhiều trí hẳn đã có diệu kế Xin cho bần tăng được nghe cao luận Đường toàn tùm tìm cười và nói Ha ha ha Lão thiền sư dạy quá lời Tiểu đệ là kẻ hủ nho len lòi vào trong đám giang hồ Mày được âu dương băng chúa trọng người Giao cho chức quân sư ở cùng Gia Bang Tiểu đệ rất lấy làm xấu hổ Âu Dương Thống liền nói Kiên sinh đừng có khách khí nữa đi Đường Toàn khẽ thở dài và nói hey, Cùng Gia Bang chúng ta hiện nay phải gặp đại địch Đại địch này chẳng những riêng cho cùng Gia Bang Mà uy hiếp cả phái võ khác Thiết Mộc Đại Sư hỏi ngay Phải chăng Đường Huynh nói về nữ lang áo trắng kia Đường Toàn cười nói Thì mới là một tên tiểu tốt trước ngựa mà thôi Còn nhân vật đứng sau sân khấu giật dậy So với thị còn lợi hại gấp trăm ngàn lần Thiên Mộc Đại Sư liền nói Không hiểu nhân vật đó là ai Hẳn Đông Huynh đã tìm ra manh mối Đường Toàn đáp ngay y là người mà trên giang hồ thường gọi là Cổn Long Vương Nhưng gốc gác là ai Thì hiện nay chưa có cách nào biết rõ được đâu Có điều người này chẳng những võ công tuyệt thế mà mưu trí cũng hơn người. Thật là một nhân vật trên đời ít ai bì cho kịp. Ngừng một lát, đường toàn lại nói tiếp. Không những thế, ý cử động rất là thần bí, bao giờ cũng giấu mặt, không để lộ chân tướng. Ý hoạt động trên trốn giang hồ chẳng khác gì con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, không ai biết đâu mà rõ. Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay bằng cứ vào đâu mà đường tiên sinh nói như vậy chữ đường toàn liền đáp nếu không có đủ chứng cứ xác thực không bao giờ tiểu đệ dám buột miệng nói cản xin đại sư hỏi lại tiên sinh đây cùng quan huynh bên tệ bang sẽ biết là tiểu đệ không nói hão huyền đường toàn vừa nói vừa trỏ vào vương cản quan tam thắng đứng dậy và nói vụ này chính mắt tiểu đệ cùng vương huynh trông thấy quyết không có sự giả trá gì đậu Đoạn Quan Tam Thắng đem những việc mắt thấy tai nghe trong tòa cổ miếu ra, thuật lại từ đầu đến cuối.